Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai bó nhang rồi cũng thất tả quay ra con đường chính chạy giữa Nghĩa Trang. Con bé Thanh đi bên cạnh mẹ. Nó không khóc nữa, mắt mở trừng trần nhìn vào khoảng không. Vừa ra khỏi cổng Nghĩa Trang, con bé chật dừng lại. Nó quay người nhìn lại khu đất thanh mênh mông, mộ xây chi chít. Ai cũng tưởng nó muốn giã từ bà nội một lần nữa. Nhưng bỗng nó nói lớn. Mẹ ạ! Mẹ, ba, ba, bà, bà nội, bà nội gọi, gọi bác Hôn. Hương giật nảy người kinh ngạc, mấy người đi bên cạnh cùng trố mắt nhìn con bé và sững sốt kêu lên, vì lần đầu tiên trong đời nó bật ra được tiếng nói như một người bình thường không hề bị câm. Giọng nó rõ ràng từng chữ, "Mẹ ơi, bà nội gọi bác Hôn." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng xúm lại chung quanh con bé. Hương ngồi thụp xuống, hồi hộp hỏi lại. Con, con con có nói được rồi à? Con con vừa nói gì thế? Con nói lại cho mẹ nghe xem nào. Con nó nó nói đi con, nói đi. Rồi Hương vẫy tay gọi Tạo đang đi bên cạnh Huân để bàn chuyện tiền bạc. Anh, anh ơi, anh Tạo ơi, lại đây, nhanh lên. Con con nó nói được rồi đây này. Cả Tạo và mấy người cùng ngơ ngực chạy tới. Hương bảo con con con vừa nói gì đấy? Con con nói lại cho bố nghe đi. Nói đi con, nó nó nói đi con. Nhưng con bé lắc đầu, không nói được nữa, hoàn toàn trở lại với căn bệnh bẩm sinh từng làm nó bị hất hồi từ lúc chào đời đến bây giờ. Hương dục hai ba lần nữa, nó vẫn không nói. Hương ngẩng lên nhìn khắp lượt rồi bảo, rõ ràng là nó vừa mới nói mà, chính tai tôi nghe, nó nói rõ lắm, không ngọng tí nào cả phải phải phải không chị hơn? Chị chị cũng nghe đấy mà. Vợ huôn gật đầu đáp. Có, chả phải một mình tôi, ai người ta cũng nghe cả. Một bà hàng xóm cũng chen vào. Có có, tôi tôi tôi tôi cũng có nghe. Lạ quá nhỉ, con từ bé mà tự dưng bây giờ nó lại nói được. Hai ba người chung quanh cùng lên tiếng xác nhận và thúc giục con bé Thanh nhắc lại, nhưng nó chỉ lắc đầu ủ ớ, tạo ngờ vực hỏi. Thật không? Nó nói gì mới được chứ? Hương nhanh nhảu đáp. Thì nó chỉ vào nghĩa địa và bảo với em là "Mẹ ơi, bà nội gọi bác Hun." Những cái đầu chung quanh đều gật gù để xác nhận một lần nữa là con bé Thanh nói được. Hương kiên nhẫn dụ con cố nói thêm vài lời, nhưng con bé chỉ lắc đầu và hoàn toàn trở lại tình trạng tật nguyền như thường lệ. Vợ Hun ngồi xuống bên Hương, Nắm bàn tay Thanh Lần đầu tiên trong đời Âu Yếm hỏi lại Này Cháu nghe thấy bà nội gọi bác Huân phải không Có đúng thế không Con bé gật đầu lia lia nhưng không trả lời Một bà đứng sau lưng vợ Huân nhận xét Chắc là nó nhớ bà nội rồi nó tưởng tượng ra lung tung như vậy mà Hường vội ngẩn lên cãi Thì đã đành là nó nhớ bà nội Nhưng bỗng dưng nó nói được là thế nào Cái này nó mới lạ chứ Huân đứng chống nạch nhìn con bé Lòng đầy thắc mắc Chị Diễm Tạo thì thấy hơi buồn và ngượng với hàng xóm. Là vì vợ chồng gã nuôi mẹ cả mấy năm, lại chủ động lo đám tang cho mẹ mà sao mẹ gã lại chỉ nhớ đến Huân. Con gái Tạo bị câm đã hơn 10 năm, nay nói được, lẽ ra câu đầu tiên phải nhắc đến Tạo mới đúng, chứ sao lại nhắc đến Huân là thế nào. Tạo cau mày nhìn con gái rồi đổi đề tài, rủ mọi người về vì mưa bắt đầu nặng hạt. Tất cả hẹn nhau họp mặt ở nhà Tạo vợ Nhật Tiệc, vợ Huân bảo Khường: "Thím đừng lo, hệ con Thanh nó nói được một lần á, là thể nào nay mai nó cũng sẽ nói được. Hay là thím cho nó đi bác sĩ xem bác sĩ người ta bảo sao?" Vợ Huân vừa dứt lời thì con Thanh từ dưới bếp đi lên, tay cầm tờ giấy học trò đưa cho Huân. Huân chú mắt nhìn thì thấy trên trang giấy chỉ viết có một dòng là 15 tháng 9. Huân ng ngắt hỏi lại thì nó không trả lời được. Tạo vội đuổi con đi chỗ khác chơi, Cho người lớn nói chuyện. Hôm sau, Trời chưa sáng rõ, Vợ chồng Tạo đã nghe tiếng đập cửa. Tạo còn nằm trong mùng, Hường đang nấu nước sôi dưới bếp, Chạy vội lên, Yên trí là một trong những chủ nợ của Tạo, Hường ghé lại đòi tiền sau đám tang bạc cảnh. Hường ghé mắt, Ngó qua khai cửa, Thì hóa ra là hôn, Nét mặt nhợt nhạt, Như người vừa trúng gió. Hường lật đật tháo then cài và nói, Ủa? Bác sang sớm thế. Vâng, mời bác vào chơi. Nhà em còn chưa dậy nữa, tại đêm qua thức khuya quá. À, nhớ mẹ chả ngủ được. Huôn dựng xe trong sân theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net